Tiếu lạc tương đối không vui, đều không khiến người ta hoàn chỉnh nói một câu đi ra, cách này không phải buộc hắn đánh. Mã Đức toàn bộ đau đớn khó nhìn tiêu thụ bộ phận lại không một người đi lên nâng hắn, cách này khiến hắn có loại xuống đài không được dai xấu hổ cảm giác, bởi vì cách này bên cạnh phản ứng hắn uy tín không được tốt lắm. Ta là tới từ chức, làm phiền ngươi xét duyệt thông qua một chút. Tiếu lạc khá lịch sự đối với hắn nói ra.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 Tiêu thụ bộ phận đám người đều là chiều bên này quăng tới ánh mắt thật sâu vì Mã Đức toàn bộ nhéo một cách mồ hôi lạnh ở cách này trong công ty. Gây ai cũng có thể, duy chỉ có không thể gây tiếu là A, đây chính là hung áp lên để cho người ta linh hồn đều run lên ra hỏa hoa. Tổ hai Tổ trưởng Lá Tuấn Minh lúc này đi tới hòa giải cười nói, Mã Bộ trưởng giống như Tổ trưởng tất nhiên muốn từ chức. Khẳng định là có tốt hơn phát triển, chúng ta làm đồng sự cung cấp trên, vẫn là không muốn làm chứng ngại vật, nhanh nhẹn dứt khoát thông qua hắn rời trước thân thỉnh đi. Không ngừng sông Mã Đức toàn bộ làm ánh mắt, ý là chớ chọc tôn này sát thần. Mã Đức đều xem không hiểu, hơn nữa cũng không muốn hiểu, không hào hào trừng phạt một chút tiếu lạc hắn liền cảm giác mất hết thể diện. Lá Tuấn Minh, nơi này không liên quan đến ngươi.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 tiêu thụ bộ phận đám người đối với này kết quả đều là xứng sờ một chút, sau đó giống như chuyện gì đều không phát sinh tựa như tiếp tục công việc thu thập bay tán loạn tại mặt đất bên trên văn kiện, không có người tiến lên nâng mã đức toàn bộ. Thay mã bộ trưởng mặt niệm 3 giây đồng hồ. Giống con con ruồi tựa như ở trước mặt tổ trưởng ông ông gọi, cái này không phải tự tìm phiền phức.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 nói bóng gió liền là không cần thiết cùng tô ly giải thích cái gì. được, ta cách này cùng ly nói, nhìn xem ngươi còn có hay không như vậy khí phách. trầm khuyên nhiên tức giận cúp điện thoại, sau đó gọi cho chính tại nơi khác quay chụp kịch truyền hình tô ly đem tiếu lạc tình huống nói rõ với nàng một phen. tô ly trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, do hắn a, hắn đã ở các ngươi cái kia đã chứng minh mình thực lực.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 Là xa một thành viên, nhất định phải phục tùng xa an bài cùng mệnh lệnh, cái này là các ngươi hàng đầu tuôn theo cơ bản quy tắc. Sắc vi nụ cười trên mặt thu liếm, ngữ khí cũng không giống như vừa mới như vậy khách khí. Ngươi là mới tới đi. Tiếu lạc âm thanh lạnh lùng nói, nguyên bản xa tổng bộ chiến sĩ có thể không có người nào dám như thế nói chuyện với ta.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 Không có chút nào xinh đẹp thiết quyền lôi cuốn hùng hậu bành chứng lực lượng, như trường hồng vẽ ngày nháy mắt mà tới gào thét lên cuồn cuộn kình phong. Tiếu lạc mặt lộ dễu cợt đồng dạng một quyền Nghênh tiếp. Oanh! Hai cái nắm đấm trên không trung cứng đối cứng đối tiếp. Khủng bố lực lượng hóa thành cuồn cuộn cơn bão năng lượng hướng bốn phía khuấy động, cát bụi bay lên, mặt đất ở dưới chân bọn hắn giãn nứt, cái kia gọi sắc vi nữ tử ở cổ gió lúc này bên trong không cách nào ổn định, bị tung bay ra ngoài, cũng may trước đó tên kia đại hán phản ứng lao nhanh, đưa nàng cho tiếp được, lúc này mới tránh khỏi hung hăng rơi xuống đất xấu hổ tràng diện. Đăng đăng đăng!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 Lưu quang lao nhanh cao 3 mét không Nháy mắt phóng thích uy thế giò người Sắc vi sắc mặt đột biến Vô ý thức lui lại Tiếu lạc điên cuồng cùng cường đại viến siêu nàng đoán trước Hai vị đại hán phản ứng không chậm Thu hồi nội tâm rung động Hai người hiểu Thuấn di đi tới sắc vi trước mặt Nắm nắm nắm tay phải giống như lẻ tẻ nhảy lên Không cùng nhau ầm ầm trùng kích mà lên Oanh Ngột ngạt tiếng va đập ở giữa không trung nổ vang, ba người nắm đấm ngang nhiên va chạm. Biến thái khủng bố lực lượng lúc này cuồn cuộn hai vị đại hán chỗ đứng lập mặt đất trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới hai cái đường kính ước chừng bốn mét hố to tựa như hai cái khảm vào mặt đất nồi sắt lớn, dày đặc vết sách. Lực lượng càn quấy kinh lực trùng kích hai cái đại hán thân thể rung động như là gặp đầu tàu va chạm cuồn cuộn lấy hung hăng ném đi ra ngoài tiếu lạc sống như vậy nhưng ba người đều không có té nện trên mặt đất mà là cưỡng ép thay đổi trọng tâm tứ chi chạm đất phi thường bình ổn như là lò xo so một dạng tan mất trên người tất cả lực lượng hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giã phong cuồng thực hiện huyết công từ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 Ngươi ở nói hưu nói vượn thứ gì tranh thủ thời gian bắt lại cho ta tên vương bát đản này. Tường vi giận dữ mắng mỏ như thế quang minh chính đại đối phó tiếu lạc cơ hội đều không hào hảo bắt lấy đầu ấp nước vào đến sao. Tiểu thư Số hiệu là số 6 trung ương cảnh vệ đoàn nhíu mày lắc đầu ra hiệu tường vi tạm thời ẩn nhẫn không nên vọng động. Tường vi ngẩn người Nàng theo số sáu trong ánh mắt nhìn ra một chút manh mối, không có lên tiếng nữa. Diệt tiên sinh, ngươi nhìn ta vừa rồi để nghĩ như thế nào? Số sáu quay đầu, mỉm cười mặt hướng tiếu lạc. Không thế nào tốt. Tiếu lạc lạnh giọng đáp lại, một giây sau, khủng bố lực lượng ở thân thể lăn lộn cả người như tên lửa bão trùng mà lên, lôi cuốn như núi kêu biển gầm ngạc nhiên sát ý ầm ầm hướng về phía trước.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 8 mét khoảng cách trước mắt rút ngắn tiếu là cái kia tuấn lạnh gương mặt có chút dữ tợn trong cổ họng nhấp nhô mà ra một tiếng giống to chân trái mánh mẽ trụ sở cuồng dã trùng kích thân thể bởi vì đột nhiên ngừng mà gần như mất khống chế ở quán tính tác dụng dưới hướng về phía trước ngã lật mà hắn vừa vặn xảo diệu lợi dụng cố này cuồng dã trùng kích tình thế toàn bộ thân hình lấy chân trái làm trục cường thế vặn vẹo chân phải vung lên giống như cổ phong quét ngang.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 sóng lớn ở cuồn cuộn ở va chạm trong tích tắc cuồng bảo năng lượng ba đồng liền hướng bốn phía bành trướng khuấy động trung ương cảnh vệ đoàn hai tên đại hán chỉ cảm thấy hai tay gịt liệt đau nhức có từng trận thanh thúy răng rắc, tiếng như bắp răng tựa như truyền vào trong tay bọn hắn biết rõ là mình xương tay từng khúc bạo liệt giống như vỡ vụn ly pha lê đồng giảng ở da thịt dưới vỡ thành cặn bã a Hai tiếng kêu thảm đầm đặc máu tươi chỗ thùng phun ra, hai người thân thể hướng phía sau hung hăng xoay chuyển, sau đó mang theo hậu phương tường vi như là mất khống chế ô tô đồng dạng lăn lộn thẳng đến bảy tám mét có hơn mới dừng. Ba người trên người mài hỏng ra thịt, khắp nơi là huyết, bị thương nghiêm trọng đặc biệt là cách kia hai tên trung ương cảnh vệ đoàn đại hán, hai cánh tay máu thịt be bết, huyết thủy mông lung ở giữa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 Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 512 Ngươi tại sao có thể như vậy? Được, ta biết rõ. Ở xa tổng bộ trong văn phòng cổ chiến quốc tiếp xong một chiếc điện thoại ngẩng đầu.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 Hắn tiềm năng quá to lớn, có thời điểm ta đều không khỏi muốn hoài nghi hắn có phải hay không người. Cổ chiến quốc than thở tiếng nói tiếu lạc mang cho hắn rung động thật sự là không nhỏ. Lần này bỏ mặt bạch ra cách nha đầu kia đi tìm diệt phiền phức, ngươi là có hai cái mục đích. Cái này cái thứ nhất chính là cho bạch ra một chút giáo huấn hoặc là nói là cảnh cáo, bạch ra thế lực cố nhiên đủ lớn, có thể chúng ta xa cũng không phải bùn nặn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 Tiếu lạc tiên sinh ta muốn rời đi, ngài muốn cùng mới liên lạc viên hảo hảo nơi tốt quan hệ tin tưởng tổng bộ sẽ cho ngươi phái phát một cách ưu tú. Ngươi ở chỗ nào? Tiếu lạc không chút khách khí cắt ngang, ngữ khí tăng thêm một phần đồng thời ánh mắt ở nhất hào phòng chờ máy bay nhìn lướt qua, phát hiện không có cơ tư dính thân ảnh, liền hướng kế tiếp phòng chờ máy bay chạy tới. Cơ tư dính mang theo một tia thương cảm nói.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 Đi tới tam hào phòng chờ máy bay lúc tiếu lạc cuối cùng phát hiện cơ tư dính Mái tóc màu đen tại sau lưng đâm thành một cái đuôi ngựa Thân mang hắc sắc sâu lính đai lưng áo Hoa hồng văn váy ngắn Dấm lên một đôi hắc sắc cao gót ủn ra trang dung diễm lệ khuôn mặt nhỏ nhắn Mang theo kính dâm vừa lúc chỗ tốt vì nàng tăng thêm một phần lãnh ý dáng người cao như thế chọn uyển chuyển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 Sợ nhất không khí bất thình lình yên tĩnh, nàng ngẩng đầu chỉ nhìn thấy tiếu lạc mặt không biểu tình, không rên một tiếng nhìn qua nàng. Ta, ta, ngài thả ta ra được sao? Cơ tư dính không khỏi một hồi hoàng hốt, oanh nhuận mặt trái xoan, da thịt bạch lý thấu hồng tinh xào mũi ngọc, gợi cảm nở nang cánh hoa tự thân có một cố cao nhã ung dung khí chất. Ta liên lạc viên chỉ có thể là ngươi. Tiếu lạc lấy rất lạnh ngữ khí nói ra, mặt khác, muốn chạy trốn bên cạnh ta kiếp sau đi. Nói xong, lại là không dung cơ tư dính giấy rua cùng phản kháng trực tiếp lôi kéo nàng rời đi. Cơ tư dính tâm thần run dày dữ rồi trong đầu không ngừng quanh quẩn tiếu lạc đằng sau câu nói kia. Cái này oan ra ở nói cái gì nha? Để cho mình không muốn thoát đi bên cạnh hắn. Đây là tại thổ lộ sao?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 Nàng là bạn gái của ta Náo loạn điểm không thoải mái Hờn dỗi muốn rời đi Các ngươi đừng nghĩ nhiều Bạn gái Cơ tư dính gương mặt đỏ lên Nghĩ thầm Ai là bạn gái của ngươi Nghĩ đến liền ở tiếu lạc bên hông cố sức bóp một thanh Tiếu lạc quay đầu lại Bóp ta làm gì Không có Không có gì Cơ tư dính đỏ bừng mặt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 Tiếu lạc trong lòng tự nhiên là có mấy đối cổ chiến quốc cùng đông phương sóc vũ Giảo biện ngôn từ thờ ơ. Nhưng hắn nhớ ký cổ chiến quốc an tình. Nếu như không phải cổ chiến quốc, hắn ở Giang thành thời điểm liền đát lang đang vào tù. Người nhà cũng sẽ vì vậy mà hổ thẹn ở nhất định trên ý nghĩa tới nói. Xa là hắn cây dù bảo vệ thân ở cách này quốc gia, hơn nữa vẫn là một tên quốc gia chiến sĩ. Hắn biết mình ở một ít phương diện làm được đúng là quá kích.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 Hắn đã lâu không nghe được cái tên này, hơn nữa đó là cái sớm đã lên hắn tất sát danh sách người, dám đối hắn người nhà đồng ý biến thái, hắn thế tất đem chu sát. Xem ra ngươi đối với hắn sát tâm rất nặng a, đang nghe cái tên này lúc, ngươi trong mắt nhảy lên rõ ràng sát ý. đông phương sóc vũ nhìn ngấm cười nói, tiếu lạc không phủ nhận. Cửu nhân cũ, hơn nữa cũng là thời điểm cùng hắn ở giữa làm chấm dứt.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 Màu trắng thế lực là chính chủ phủ quân, hắc sắc thế lực thuộc về phản quân, tên kia chiến trường phóng viên ký càng ghi chép xuống phản quân tàn nhẫn sát hại chính chủ phủ quân tù binh cùng dân chúng hình ảnh một khi lộ ra ánh sáng, sẽ nhận quốc tế dư luận áp lực, đối bọn hắn cướp đoạt bên trong so a chính chủ quyền rất bất lợi. Cho nên tên kia chiến trường phóng viên lên bọn hắn sổ đen thà rằng giết nhầm cũng tuyệt không buông tha.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 ta biết rõ, cho nên ta sẽ không lại can thiệp ngươi, ta chở ngươi xông ra một phen oanh oanh liệt liệt sự nghiệp đến. Tô Ly nhìn hắn một cái. Cách này vừa nhắc tới sự nghiệp, Tiếu Lạc liền nghĩ đến bản thân Lạc Phường. Chờ hắn từ giữa bị á trở về, Lạc Phường hẳn là phải đánh vào hạ hải thị trường, khi đó cùng cách này nữ nhân Tô Miu sẽ có một trận ngạnh chiến, chỉ cần vừa nghĩ tới nơi đây, hắn liền trở nên đau đầu.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 Lại đối với hắn Lạc Phường ở hạ biển hành động rõ như lòng bàn tay, cái này khiến hắn trong lúc đó có một cố không nhỏ áp lực. Hắn thử do xét tính hỏi. Nếu như, ta nói là nếu như, Lạc Phường muốn theo ngươi kết thành thương nghiệp chiến lược hợp tác đồng bạn, ngươi biết đáp ứng không? Kết thành thương nghiệp chiến lược hợp tác đồng bạn điều kiện tiên quyết là hai nhà công ty nhất định phải đứng tại cùng một cách độ cao. Lạc phường ở hạ biển không có bất luận cái gì căn cơ Cũng không có bất luận cái gì áp chủ bài Cái này tựa như ngươi có được một khối hoàn chỉnh bánh gơ A, T, -o. Kết quả tới một cái không biết căn không biết rõ Người xa lạ đưa ra muốn cùng ngươi cùng nhau chia sẻ khối này bánh gơm A, T, -o. Ngươi sẽ đồng ý sao Tô ly khinh nhấp một hớp nhỏ trà đảo Tiếu lạc lắc đầu Không đồng ý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 Sau đó nói tiếp, đúng rồi, ngươi nha về sau chớ ở trước mặt ta nói chút đùa giỡn lưu manh mà nói, vừa mới liền không cẩn thận cùng một cái nữ nhân đùa nhịp một lần lưu manh, cách này đều là chịu ngươi ảnh hưởng. Trương Đại Sơn An tính chỉ chốc lát, sau đó liền là rít lên một tiếng một dạng đáp lại. Dựa vào, cách này nổi đều vung lão tử trên người. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả.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 Tô Ly hừ nói trong nội tâm lại là ồ ấm, ở bình tĩnh nhìn một hồi trên bàn cơm sớm một chút sau chính là hiểu ý nở nụ cười. Bên trong Bị Á nội chiến, Hoa Quốc Hải quân cùng Lục quân lẫn nhau hợp tác, triển khai oanh oanh liệt liệt rút lui kiều hành động trợ giúp ở đâu Bị Á đồng bào an toàn trở lại Tổ quốc ôm ập. Tiếu là cùng cơ tư dính đi thuyền, xuyên qua Nam Hải đến Mã Lục Giáp.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 Mỹ Quốc quốc tịch, người da trắng thân cao 17cm, tuổi tác 22, là Mỹ Quốc mễ hiên nhĩ gia tộc gia chủ tiểu nữ nhi, lần này tham dự nghĩ cách cứu viện nàng còn có một nhánh Mỹ Quốc hải báo đột kích đổi. Cơ tư dính hướng Tiếu Lạc hồi báo tình huống ở trên đường đi nàng vừa muốn đem những tài liệu này cho Tiếu Lạc tiêu hóa một chút, có thể Tiếu Lạc không có định nghe toàn bộ hành trình lấy du lịch tâm tính tới.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 Mế hiên nhí thu hình lại đối với bên trong bị a nhanh chóng kết thúc nội chiến có nhất định đẩy động tác dùng. Mặt khác, mế hiên nhí gia tộc cùng chúng ta quốc gia luôn luôn hữu hảo. Cái này là đến từ bọn hắn xin giúp đỡ, bọn hắn tín nhiệm Mỹ quốc bộ đội đặc trùng, nhưng càng tín nhiệm chúng ta quốc gia chiến sĩ. Cơ tư dính ung nhu nói. Song trọng bảo hiểm. Tiếu lạc nói. Đúng.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 liền tạo thành loại bản năng này địch ý Được, ta biết rõ Sa ra Mế hiên nhí lần gần đây nhất xuất hiện vị trí là ở cách nơi này hơn 600 cây số tư thản Đinh Thành Nơi đó một cách trong nhà xưởng có ta quốc hơn 50 hào đồng bào bị nhốt Đợi chút nữa chúng ta sẽ có một nhánh biển lục quân tạo thành đội hành động đặc biệt chạy tới tư thản Đinh Thành Tiếu lạc tiên sinh theo bọn hắn cùng đi hướng cái kia là đủ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 Cái này đều khiến cho Tiếu là có chút không có ý tứ đành phải trả lời. Đây cũng là ta vinh hạnh. Ta nghĩ các ngươi sẽ ở cùng một chỗ vượt qua một đoạn khó quên kinh lịch trải qua ta ở chờ lấy các ngươi khải hoàn. Cung Cao Phong ủng hộ nói. Tại sắp xuất phát trước cơ tư dính liền đem Tiếu là kéo đến một bên vì hắn sửa sang lại cổ áo kềm nén không được nữa bản thân nội tâm lo lắng.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 Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 517 Chiến tranh chỗ Ánh nắng khắp xạ mặt đất, bầu trời là thật lâu không tiêu tan khói mù tối nghĩa, ngột ngạc, khắp nơi là bị hỏa lực oanh tạc được tàn phá không chịu nổi kiến trúc bên trong bị át sa mạc diện tích chiếm đa số, một trận gió thổi qua chính là đầy trời cát bụi. năm chiếc xe cho quân đội, hai hai đi theo, đầu đuôi duy trì hẹn bảy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 Ở chiếc thứ hai xe giống nhà binh trên xe tương Chí minh đối tiếu lạc như là nói ra, hắn không phải lần đầu tiên dẫn đầu tiểu đội tiến hành rút lui kiều hoạt động, cho nên đối với bên trong bị á tình huống tương đối rõ ràng, chỉ là được xa như vậy đến vậy nhưng Đinh Thành tiếp ứng đồng bào, cái này lại là cái thứ nhất. Tiếu lạc gật gật đầu.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 Hắn một thương đánh chết một ngàn mét có hơn Lam quân thủ trưởng, xuất sắc hoàn thành chém đầu nhiệm vụ, sau đó lại từ Lam quân vài trăm người trong vòng vây đào thoát, để những cái kia Lam quân đều cho rằng gặp được duyệt Từ khi đó lên, hắn liền bị quan lên một cái u linh sát thủ, xưng hào đúng không đội trưởng. Khu khủ Tương chí Minh lo khan một tiếng bản khởi gương mặt khiển trách, ta làm sao lại phát hiện ngươi như vậy thích bát quái đây? Không nói lời nào có thể chết Hắn không phải thích khoe khoang chủ Mặt khác trực giác nói cho hắn biết Cái này xa đến diệt tương đối không đơn giản Bọn hắn những này quân nhân xâm nhập bên trong bị a nội địa Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm thấy e hẹp Mà diệt đây rất bình thản cực độ chấn định Giống như quá quen thuộc như vậy chàng diện không có chút nào e hẹp Cái này trang là trang không ra Hơn nữa ánh mắt sẽ không gạt người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 Mà sự thật chứng minh cái này phương pháp phi thường hiệu quả, trong xe rất nhanh liền an tính. Hắn một lần nữa mở mắt ra, mật thiết chú ý đến tình huống ngoài giới, bên trong bị á nhiều gò núi, đi tới sa mạc biên giới, mặt đất liền trầm rãi bị chịu nổi khô hạn thảm thực vật nơi bao bọc, được rồi gần ba cây số xa. Hắn phát hiện ven đường có một khối trên biển hiệu khắc lấy một chút đặc thù ký hiệu tiếp tục tiến lên một chút lúc.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 Chuyện được chia sẻ tại website odotruy.org. Chương 518 Phản quân Oanh Phía trước xe gió nhà binh xe ở một tiếng đinh tai nhức ấp tiếng vang bên trong lao ra một cỗ nóng bỏng gần sóng, liệt diễm trong khoảnh khắc thôn phải chỉnh chiếc xe hơi tiếu lạc vị trí xe gió, kính chắn gió không thể thừa nhận ở cỗ này bảo tạc uy lực. Nháy mắt biến thành vô số miệng thủy tinh cắn bã, như là bị kinh đào hải lãng bao trùm tới đồng dạng, hướng tài xế, khổng vận hồng tiếu lạc cùng tương chí minh trên mặt đánh tới. Cũng may tài xế phản ứng mau lẹ tài bảo tạc trong tích tắc đạp xuống phanh lại, mới không có một đầu đụng đi lên. a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 Nhìn bọn hắn cờ xí còn có quân trang, phản quân quân trang lệch màu đậm, mà chính chủ phủ quân thì càng cạn, so sánh rất rõ ràng, một đen một trắng. Ở đổi xe bọn họ dừng lại lúc cố này bên trong bị a phản quân cũng ngừng xuống tới, song phương dẫn đầu đang sử dụng kính viễn vọng quan sát đến đối phương. Bọn hắn tải hướng chúng ta dùng tay ra hiệu tựa như là đang gọi chúng ta thông qua, xem ra có thể tránh cho cùng bọn hắn phát sinh xung đột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 Vậy tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng hiện tại đối phương là phản quân, vậy thì nhất định phải bảo trì phải có cảnh giác. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn có phản ứng gì, cố này bên trong bị A phản quân dẫn đầu hướng bọn hắn phát động tập kích. Vèo! Vèo! Vèo! Mười mấy khỏa pháo cối đạn pháo vạch phá bầu trời gào thét lên hướng bọn hắn hung mãnh rơi.